Đêm nay mình tôi giờ đi đâu hô Về đâu người ơi đầu óc của tôi cứ quay cuồng đã bao cuộc vui vui chơi thân xác nơi u mê Bạn bè tôi tùm năm tụm ba bao sang rằng đó rất phê ôi sao nghiệp ngã Cuộc đời tôi thôi Tiến đau mà vui mà chơi mà phê, phê suốt đêm ngày tôi chơi nhiều quá Giờ còn phê lắm Tìm cô Tiến, tìm cô Tiến rằng tôi giờ đây là một, một thằng áo đá Giờ tôi đang khóc, khóc nhiều lắm Bạn bè thân của tôi ngày xưa họ đã tránh xa tôi rồi, tôi đã sai rồi Vì cô tên mà tôi thường thấy chỉ là, là áo giác thôi Mẹ tôi đang khóc, khóc nhiều lắm Mẹ tôi khóc vì tôi ngày xưa là ước, ước mơ của mẹ con đã sai rồi Con xin lỗi, mẹ con yêu con thương dầu mong mẹ hay, hay đến giúp con Em này mình tôi giờ đi đâu Về đâu người ơi đầu óc của tôi cứ quay cuồng đã bao cuộc vui vui chơi tan xác đời u mê bạn bè tôi tùm năm tụm ba ba ở sang rằng, rằng nó rất phê ôi sao nghiệt ngã cuộc đời tôi ти́йн đâu mà vui mà chơi mà phế Phế suốt đêm ngây tôi chơi nhiều quá Giờ còn phê lắm Tìm cô Tín Tìm cô Tín rằng tôi giờ đây là một Một thằng áo đá Ма той тường thấy chỉ là... Đồ mưa như mưa trong lòng mưa rơi ướt tròng tâm hồn Tình yêu phương cánh bay đi mang về trả lại chẳng sao Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng Tình như chiếc lá rất rung bên sông Hỏi em em có biết hay không qua sao em đến rồi nhớ tôi chia nào cho Vì lòng muốn yêu em thật nhiều mà ân tình đó chớ lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai mà tôi giờ chỉ tay trắng đối tây. Làm sao chung đường chung bước. Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì. Ngỡ như không biết Hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước xa đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu phổng cánh bay đi mang về trả lại trắng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 а ти bao giờ chuyến lòng tươi kế cách đây đã ba mùa mưa tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người nguyện cho thương chốn nhớ nàng là chính nữ tóc buông kín đôi vai gầy một làn môi đỏ mắt chưa vấn vương vì ai chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời trời xanh đã an bài yêu nhau như bướm say khoả Đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu Năm sau mưa gió nhìn nhau Người đã quen dần xa rồi năm thứ ba Nhìn trời mưa đổ thấy đau bút thêm trong lòng Tình là hoa nở thắm tươi đói nhưng rơi phai Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người Thì nãy có đau buồn Từ từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyến lòng truy kế cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người, nguyện tròn thương tròn nhớ. Nàng là chín nư tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vắng vương vì ai. Chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm tây khoe đẹp như sắc mộng vượt qua những năm đầu. Năm sau mưa gió nhìn nhau, người đã quên dần xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đâu mất tên trong lòng, tình là hoa nở thấm tươi đó những đôi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu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 Tư một đêm cuối néo một người tiến một người đi. Đẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm sương nở tận tâm hồn. Chuyến một mình tối chép dòng tấm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi từng cơ hiếu rằng tình yêu đẹp nghênh nơi là suy hiếu khi đơn cô và ông chuyên từng khi khoác bờ bãi một mình ấu sợ đứng khuya Bội thôi em người trai hướng nẻo đêm sâu sâu tình yêu đâu Vì con tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chơi in dấu chân anh Niềm thương bên đó bây giờ vàng ngàn đời dù gió mưa sắt sao còn đẹp như khi quen nhá từng hẹn hò không từng yêu thương nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát thương bên những người trước quên một người ở lại đèn trắng rồi yêu ơi anh mang sống dài cho đẹp lòng trái một người tìm vui mãi tận chơi nào ra lại hồn đông Một người chợt nghe gió rượi mênh mông rớt vào trong lòng. Và một mình tôi ghép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm tự đã gặp được một nụ hoa nở về để Chuyến tư một đêm cuối néo một người, tiến một người đi. Đẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm sương nở tần trăm hồn. Chuyến một mình tôi chép xong tấm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tình cơ hiểu rằng, tình yêu đẹp nguyên nơi là tình yêu khi đơn cô và ôm chuyên từng khi khoác bờ vai một mình ấu sợ đường khuya bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu sâu tình yêu đâu vì con tìm nhau lối về ngõ hẹp còn trời in dấu chân ơi niềm thương bén đó bây giờ vàng ngàn đời dù gió mưa sắt sao còn đẹp như khi quen Hẹn khó, không từng yêu thương Nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngã thương Bên những người chưa quen Một người ở lại đèn trắng gói mộng Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trái Một người tìm vui mãi tận trời nào ra lại hồn đông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 Cháy khói lửa mà chết người em hậu phương mà chết người em gái tôi tương đời tôi là chiến binh rừng núi thương ngày qua những đôi hoa Hóa sinh hình. Xưng hóa đẹp nhất bít người em gái không còn Anh nơi đây ngóng trông hoài một bóng hình ai. Chiều một thu mưa bay. Buồn này em đâu hay. Tình đâu lên men cay sẽ anh ôm ấp giấc mơ u hoài. Chiều nay không có em gió mưa về nghe thương nhớ thêm. Lòng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 ai đưa xem Dù đôi ta mới quen chút kỷ niệm nhưng anh khó quên Ngồi bên nhau trú mưa biết em về không ai đón đưa Đường xa chưa lối xưa chúng ta cùng khi chung dưới mưa tơi biết bao lần gió mưa chờ lần lại chim mình anh nơi đây ngóng trông hoài một bóng hình ai chiều mùa thu mưa bay buồn này em đâu hay tên đầu lên men cây để anh ôm ấp giấc mơ u hoài chiều nay không có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 Em thâu đêm giấc ngủ xanh sao anh có bề nào hãy đón anh đi dù Cuộc đời là vách núi là trăm mây quay hướng nắng cháy đêm ngày mà anh chiếm một cái bay thầm thắm đường dài không về thăm em Đôi khi chờ nhìn em xem dung nhan đó Sao em có còn đôi má đào như ngày nào. Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải luốc nhơ, thương thâu đêm giấc mộng tan xao, anh có bề nào ai đón ai đưa. Cuộc đời là vãi trần là giàu cơ. Cô tôi nào đâu cây em lúa rồi cái dây lưng đuôi nhuộm hồi sáng xuân nào đâu cái áo tứ thân cái khăn mỏ quạ cái quần đồng yêu đàn ngày xưa ai nghe si lang thảng tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bóng mơ người đẹp lâu hô rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai láng những tha nối quá bề bằng bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con trẻ với niềm đau dĩ vãng. Nhưng bao sóng tố tràn làn lên giá thiết huy hoàng như đồ thêu nước mắt ngàn. <cười> Còn đâu đâu lá ngọc cánh vàng? Còn đâu đâu quyền quý cao sang? Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ, tiêu bạc xưa nhấn gian đời tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn. Đời tôi phăn nghề sĩ lang thang Em em nhớ xưa tôi em khóc tối không buồn tuôn dòng lệ đài chà lan và đẹp một chuyện tình cay đắng Lúng tuổi còn thơ tôi vẫn thường mong mơ đem viết thành bài ca Bu ai điều bụi nhớ bâng chảng say đắm bên làn làn như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn quyền thế non nước sẽ không hề lìa tan Chuông đổ chiều sang Chiều tan trường về điệp cùng lán chúng bước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thì lan khóc đợi ngươi đi. Lần cuối gặp nhau lan khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình, nếu duyên không thành điệp ơi lan cắn táo quên đời mình. đã chứng minh khi tình tan vỡ lần đau buồn quá khi hay điệp đã đi say mông gia đình ai nào biết cho ai đời quá chua cay riêng tính lỡ vì ai bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây vùi chôn sự đấy lỡ một cùng gian Phải chi sinh đời là vòng giấy oan trái. Nếu vì tình yêu lần có tội gì đâu sao vướng vào sầu đâu. Nàng xấu mà tìm như đá trên xiên bóng cô đơn, đôi môi xin phai tàn thương thay cho nàng, buồn xa nhấn thế máu thân của tự. Tôi kể người nghe, đời lãng và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mong mơ đem viết thành bài ca. Hoa ấy đẹp như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bông hoa ngàn, thương yêu vô hạn, quyền thế non nướng sẽ không hề liễm tan. Chuông đổ chiều sang. Chiều tan trường về điệp cùng làn chúng mưa phùn. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thì lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau làn khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình, nếu duyên không thành điệp ơi làn cắn táo quên đời vì. Sưa đã chứng mình phi tình tan vỡ, làn đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay riêng tính lỡ bi ai. Bao nhiêu niềm vui cũng mùi chôn từ đây, mùi chôn từ đây, lỡ một Нан, phải chỉ тình нơi là vòng giấy oán trái Nếu vì тình yêu, làn có tội gì đâu, sao vững vào sầu đau Nàng сống, mà tim như đã chết, duyên bóng cô đơn Đôi мôi xin phai tàn, thương thay cho nàng Buồn xa nhân, thế máu thân, cửa tử Дякую! cây men đồng Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn Bao tối triền miên ngày em về nhà đó Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu Một chiều chiến duôn em nhân ơi truyền thần tiên xa vời tiếng đàn như vô hình mong chỉ còn chung đôi tự tôi mặn đi để nghe nơi lầm lỡ đừng níu sợi xan cho thêm nhớ tên nhau xin gọi trông giấc mộng còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm có phải còn nếu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thật quên cơ sao lòng vẫn chờ từ lúc em đi Trong giu cay men nồng Màu trắng khăn tang Quanh cần phòng cô đơn Bao tô triền miên Nghe em khề nhà đổ Buồn hắt buồn hiu Ngõ đêm đầu cô liêu Một chiều Em làm thơ có biết từng từ vàng u một vết tim heo đàn bên người mơ mới biết mình yêu từ bao giờ hỡi cô nhân ơi truyền thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong chỉ còn chung đôi Cứ gói mình đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mà